hai người đều là những người hiểu chuyện, bọn hắn biết nơi này không nên ở lại thêm nữa. người ta nói thanh quan khó quản việc nhà, huống gì bọn họ chỉ là người dân, không nên để bị kéo vào việc riêng của nhà người ta. ba mươi kế chạy là thường sách, kết quả hai người được đồng loạt quyết định bỏ của chạy lấy người. còn cái người cao to đang nằm dài ở trên ghế salon buông chuyện qua điện thoại quên đến cả trời đất kia thì mặc kệ hắn thí mạng đi. Hai người rất ăn ý, không gọi Tần Dịch, tha chết bạn chứ không chết ta, Tần Dịch cậu phải bảo trọng. Hai người tìm bừa một lý do linh tinh, nói qua với kỳ duệ, rồi co chân chạy lấy người. Kỳ duệ không ngăn cản, giữa bọn họ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Ai quỳ của cả đám người đó Còn chẳng bằng mình cậu Kỳ Duệ đây Mà khí thế thì cũng chẳng thể so sánh Với đại gia Hà mạnh mẽ bắt người Thì giữa bọn họ làm cái gì nữa Kỳ Duệ ngẩng đầu nhìn lên tầng Cho nên Việc cậu phải làm bây giờ Là cầm túi khoai tây chiên lên Và tiếp tục xem TV thôi Mấy chú cảnh sát bảo mẫu Của nhân dân kia chắc chắn Sẽ rất nhanh mà đến Dù sao, cũng chỉ là một cậu nhóc 7 tuổi trói gà không chặt mà thôi. Còn cái người cao to đang cầm di động buôn chuyện say sưa kia, đôi khi còn lộ ra nụ cười ngây ngô kia, thì không cần nói, cũng chẳng cần để đến làm gì. Kỳ Lương bị bắt lên tầng, vẫn không ngừng chống cự, không ngừng giãy dùa, muốn thoát khỏi bờ vai to rộng của anh, nhưng không có kết quả. Cánh cửa đóng sập lại ở trước mặt cô, Sau đó, anh dơ tay, phát mạnh hai cái vào mông cô, rồi mới thả cô xuống. Khi hai chân vừa chạm đất, kỵ lương bật người ra sau, tránh xa hạ vũ, đưa hai tay ôm lấy mông vừa bị đánh. Mẹ nó, gã đàn ông chết tiệt này, xuống tay không hề lưu tình chút nào, đánh gì mà mạnh thế chứ? Này, này, này, này, này. Em gọi tôi là gì? Anh nhìn chầm chầm vào khuôn mặt được trang điểm cực kỳ trang nhã của cô, Mày khẽ nhướng lên. Sau này, đừng dùng hóa chất lên mặt nữa. Mẹ nó, ai cần anh lo? Kỵ lương không hề nể nang, chửi rất thô lỗ. Cô vốn thích mềm, không thích cứng. Anh chàng tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi thì cô càng không thể để ý lấy. Mà bản thân của Hà Vũ vốn cũng là một người quen sử dụng uy thế của mình. Quen giữ thế chủ động cho nên khi ánh mắt của hai người gặp nhau thì dường như ánh đao kiếm chói lòa ở khắp nơi. Trừ tôi ra thì còn ai dám quản? giảm thì tới thử coi. Cái kiểu tự tin tự phụ này làm cho người ta tức để nghiến răng nghiến lợi. Anh bước về phía trước từng bước, cô cũng lùi về sau từng bước thì gặp phải vật cản. Đằng sau cũng chỉ có giường. Giờ cô đứng đã thấp hơn anh cả một cái đầu nếu nằm xuống ôi Làm gì còn khí thế nữa Có gì cần Thì anh đứng bên kia mà nói là được rồi Kỳ lương lên tiếng Ngăn cản âm mưu tiếp tục bước tới của anh Nhưng Hà Vũ Có nghe lời như vậy Thì đã không phải là Hà Vũ Cho nên anh vẫn không ngừng lại Tiếp tục bước tới Hơn nữa còn bước nhanh hơn Kỳ lương cảm thấy ở trước mắt tối sầm lại Vừa ngẩn đầu đã gặp ngay một cặp mắt đen sâu thăm thẳm kia Làm lòng cô rung lên Mẹ nó Cái trái tim chết tiệt này lại có vấn đề rồi Kỳ lương buồn bực nghĩ Đã hơn 7 năm rồi mà tim vẫn đập mạnh như vậy Cũng đâu còn là cô bé ngây thơ ngày xưa Còn học đòi người ta mà đỏ mặt cái gì chứ Sau này đừng trang điểm nữa Ngón tay thồ ráp dần ở trên cương mặt Bầu bệnh mịn màng của cô khẽ phút về Cuối cùng ngón tay anh khẽ chạm vào đôi môi được thoa son bóng đỏ mọng Dường như anh không hài lòng khi chạm vào lớp son đó Liền ra sức chùi chùi lớp son đó đi Nhưng cũng không dám mạnh tay làm cô đau Trước kìa em đồng trang điện Hai người đứng rất gần nhau Khi anh nói chuyện hơi thở nóng rực thổ qua mặt cô làm làn da của cô nóng bừng lên. Trước kia, trước kia, trước kia, trị lương bực bội gạt tay anh ra, cố gắng kháng cự. Sự kích thích từ ngón tay anh mang lại mặt cô lạnh đi, hà vũ, đừng có luôn miệng nhắc đến trước kia nữa. Tôi đã không còn là tôi ngày xưa nữa rồi. Nếu anh muốn tìm. Là tìm cô bé kỹ lương ngoan ngoãn hồi đó Thì thật xin lỗi Cô ấy đã chết từ lâu rồi Thì giờ tôi là thế này đây Thô lỗ, lưu manh, uống rượu, đánh nhau Việc gì cũng biết hết Cô có thể thoải mái Tự nhiên cười đùa với những người khác phái khác Nhưng mà không thể cư xử với anh như vậy được Bởi vì giữa hai người Đã từng thân mật như thế Những người khác đều không thể chạm Tới cái nơi mềm mại nhất Bí mật nhất Ở trong sâu thẳm đáy lòng cô Tất cả những thứ đó đều tồn tại Bởi vì anh Hạ vũ không tức giận Ngược lại anh còn cúi xuống thấp hơn một chút Ghé sát vào tay cô Anh khẽ cười Giọng nói hơi trầm thấp Có một chút cảm giác gì đó Khiến cho người ta khó nắm bắt Như bây giờ lại càng tốt hơn Trước kia em rất ngoan Ngoan đến mức khiến cho người ta Không cách nào xuống tay được Sao sao sao Kỵ lương sận sốt Phát hiện ra mặt anh càng ghé sát vào mặt mình hơn Cô lập tức lùi lại Về phía sau theo phản xạ Mà quên mất Mình đã không còn đường lui Cả người liền ngã thẳng xuống giường Tiểu lương Em thế này là Người đàn ông nào đó Đứng ở bên cạnh giường Điều cười hơi hơi mờ ám Hơi hơi tà ác lại hơi quyến rũ đến chết đi được. Em đang mời gọi tôi sao? Ôi trời, cái loại nói năng độ trắng thay đen như thế này mà anh ta cũng phun ra được. Kỷ Lương vùng ngồi dậy nhưng cũng không nhanh bằng Hạ Vũ. Cô chỉ vừa chống tay thì cả người anh đã đổ ập xuống, chơi đùa rất vui vẻ. Này, cái lão này quất ngay. Hơi thở đàn ông đè nặng xuống người của cô Khiến nhiệt độ như tăng dần Cô vừa giấc lời Thì hạ vũ thừa dịp cô dạy dụ Liền vòng hai cách tay Qua vòng eo nhỏ nhắn của cô Đè mạnh cô xuống Khóa cô vào trong ngực mình Anh ôm cô lại Đến nỗi làm cho cô suýt không thở được Anh... Muốn siết chết cô hay sao thế Kỳ lương đẩy mạnh vai anh ra Tiểu lương Anh vùi mặt vào hỏm vai của cô Nàng nề thốt lên lời xin lỗi mà đã muộn mất 7 năm Thật sự xin lỗi em Thật sự xin lỗi Vì những câu nói và hành động làm tổn thương người khác của anh năm đó Năm đó anh đã sớm là một người trưởng thành Nhưng lại không có cách nào chịu trách nhiệm với hành vi của mình Ngược lại còn đổ hết mọi lỗi lầm lên cô Để cho cô một thân mình chịu đợt đến bây giờ Thật sự xin lỗi Vì mấy năm nay không thể ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ con cô kỵ Lương ngừng giải dụ lặng lặng nhìn lên hoa văn ở trên trần nhà Xin lỗi ư Trong trí nhớ của cô, đó là một từ không bao giờ tồn tại trong nguyên tắc sống của Hạ Vũ Cho dù khi đối mặt với Hạ Tĩnh, anh cũng chưa bao giờ nói ra từ này Anh chỉ biết dùng những hành động thực tế còn không bao giờ nói thành lời Anh cũng không bao giờ hiểu Phụ nữ là một loại sinh vật rất cảm tính Chỉ cần một câu nói thẳng ra miệng Cũng có thể chạm đến trái tim của họ Cho nên trong xã hội này Mới có nhiều phụ nữ ngốc nghếch như vậy Không có sức kháng cự Với mấy lời nói hoa mỹ của đám đàn ông Đến cuối cùng Chỉ giữ lại một trái tim Đầy những vết thương rỉ máu Nhưng mà Lời xin lỗi bị trì hoãn Suốt hơn 7 năm này Là những gì Cô đang chờ đợi hay sao? Cô hơi ngỡ ngàng Chuyện đã qua Hãy để nó qua đi Nói xong Cô đẩy vai anh Đứng dậy đi Lời xin lỗi của anh Tôi nhận rồi Cũng tha thứ cho anh Chúng ta kết hôn đi Cô Có ngang nhầm không? Để cho anh được chăm sóc em Và tên nhóc kia Lần này cô nghe rất rõ Hai mắt cô mở to Người cũng bắt đầu giãy dùa Muốn thoát khỏi sự kìm hãm của anh Anh cút đi, hạ phủ Anh về là của tôi Anh đừng nghĩ đến chuyện tranh giành với tôi Mẹ nói chứ Xích nữa là bị lừa rồi Đã nói mà Sao thái độ của gã này tự dân Lại mềm nhũng ra như thế Đứa con mới là trọng điểm phải không Tiểu tỉnh đã kết hôn Anh ta không phải là chú rể Vậy thì kết hôn với ai chẳng được Vừa bạn ở đây có một án ngốc Xin cho anh ta một cậu con trai Vấn đề nối dõi tông đường Cũng đã được giải quyết Một mũi tên hạ hai con chim Sắc mặt Hà Vũ hơi trầm xuống Anh nắm lấy hai tay của cô Dành tên nhóc kia Cái rắm ấy Chết tiệt Cô ấy muốn khơi gợi dục vọng của anh lên hay sao thế Chết tiệt Em đừng subscribe động kênh nữa.